Chương 801, đối với những lời bàn tán xung quanh Dương Bách Xuyên không có giải thích, loại chuyện này chỉ cần trong lòng hiểu rõ là được rồi. Mà ngay cả mấy đại tiên thiên ngồi ở đài, cao nghe được lời nói của Dương Bách Xuyên cũng thấy sửng sốt, nhưng mà dù sao cũng là nhân vật tiên thiên có kiến thức, tuy rằng không hiểu rõ sự việc trước đây như thế nào, nhưng đều thấy được Dương Bách Xuyên sử dụng hòn đá nhỏ đánh trúng đại đao của Võ Kiếm, từ điểm này có thể đoán đại khái ra được, trong đó chắc chắn có điều kỳ lạ. Nhưng mà, lúc này mấy đại tiên, thiên làm gì còn quản những thứ này, thắng thua không quan trọng, quan trọng là con người. Độc Cô Hối cũng không cần phải nói, anh ấy là người Dương Bách Xuyên mang đến, không cần lo. Lãng, nhưng Võ Kiếm thì khác. Tuy rằng hắn tự xưng là truyền nhân của đạo Ma Tô Sùng Thu, nhưng lúc đăng ký luận võ có ghi chép là tán tu. Điều này chứng tỏ sư phụ đạo Ma Tô Sùng Thu của hắn ta đã qua đời rồi, hoặc là nói võ kiếm gặp được cơ duyên xảo hợp lấy được truyền thừa đạo ma mà thôi, cũng không có bái sư đạo Ma Tô Sùng Thu chân chính. Nói cách khác, đến nay hắn vẫn chỉ có một mình Đương nhiên nói là một mình có nghĩa là võ kiếm là tán tu, là một người không có sư môn và thế lực. Điều này tạo cơ hội cho mấy đại tiên thiên, ngoại trừ võ kiếm là truyền nhân của đạo ma tộc sùng thu, nếu không nói đến tầng thân phận này, thì chỉ riêng trận chiến hôm nay giữa hắn ta và Độc Cô Hối, đều đã thể hiện thiên phú võ đạo của hắn, người này là thiên tài, nhưng mà suy cho cùng thì tóm lại người mà mọi người coi trọng chính là thân phận truyền nhân của đạo ma to sùng thu của võ kiếm, nói đùa, có kỹ năng chiến ký vân vân trong. Người, người này mới là đại bảo bối của tông môn nha. Vì vậy, không ai quan tâm đến ai thua và ai giành chiến thắng. Chỉ là nhìn thấy Dương Bách Xuyên kết thúc mấy đại tiên thiên khác. Sốt ruột, không thể để cho Dương Bách Xuyên đoạt võ kiếm đi được. Nghĩ tới đây, cả đám đều xuống đài muốn đi lên sân. Mà giờ phút này, Độc Cô Hối nhìn thấy Dương Bách Xuyên. Lại đây, sắc mặt xanh hồng yếu ớt nói, "Sư phụ." Anh ấy chỉ muốn nói một câu mất mặt, lại bị Dương Bách Xuyên lạnh lùng cắt đứt nói, "Biết cậu thua như thế nào không?" "Biết, biết, đệ tử thua vì binh khí." Độc Cô Hối nhỏ giọng nói. Đến bây giờ anh ấy vẫn nghĩ lại đại đao của võ kiếm truyền tới Hàn Ý kia, không nhịn được dùng mình. Ha ha tương đương, Dương. Bạch Xuyên nghe xong khụ khụ cười lạnh, lập tức xoay người nói, ngu xuẩn, cậu thua chỗ quá kiêu ngạo có biết không? Rõ ràng đã tu luyện hai bộ kiếm pháp của sư môn, hơn nữa còn là người tốt nhất trong tất cả mọi người, nhưng ánh mắt lại mọc ở trên trán. Trong mắt không có người, ngay từ đầu thái độ của Võ Kiếm đối với cậu là toàn lực ứng phó, mà trong mắt cậu ta lại tràn đầy khinh thường, không có một chút cung kính coi trọng đối với đối thủ, chỉ biết kiêu ngạo mút trời.